Mời các bạn theo dõi truyện ngắn Em đã sai một kiếp Tác giả Kiki Kiki Diễn đọc VV Truyện được phát hành trên website 2vlog.com Cô yêu anh Yêu anh đến cùng trời cuối trước Yêu anh đến lúc bản thân cô thay đổi hết thảy Cũng chỉ vì muốn bên cạnh của anh Từ một cô gái ngây thơm Theo đuổi anh từ thời đại học Cô bước vào làm kẻ thứ ba Trong cuộc tình của anh Và người con gái thanh mai trúc mã Cô dùng thế lực nhà mình Vi hiếp anh Bắt anh kết hôn cùng cô Cô cứ tưởng giữ được anh bên người Thì dần dần anh sẽ yêu cô Ai ngờ đau Anh ghét cô Giải bỏ cô Anh ra ngoài sẽ giao, ra ngoài ở lại cùng người con gái thanh mai trút mã kia Chỉ để mình cô trong một ngôi nhà không có phòng khí Năm năm, cô trở thành người đàn bà đáng sợ Cô đánh ghen với thư ký của anh, phá phát trong cuộc họp của anh Gây lộn với cô gái thanh mai trút mã kia Chỉ là mong anh nhìn cô một chút, để ý đến cô một chút dù chỉ là một ánh mắt căm giận. Nhưng không, anh càng rẽ rúng cô hơn, ghét bỏ cô, tất cả một cái nhìn căm ghét cũng không có. Cô tuyệt vọng, cô mù quán. Cho đến khi cô nhận được giấy xét nghiệm mình bị ung thư giai đoạn cuối, cô mới nhận ra rằng cô không còn thời gian đủ rồi. Cô ngồi viết bức thư cuối cùng cho bố mẹ, chị gái và cho cả anh. Cô chịu đau đớn một mình, nhập viện, rồi ra đi trong yên lặng, rời xa thế giới lành lẽo này. Nếu có kiếp sau, chắc cô sẽ khác.